hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 545 thê lương hoàng tộc tơ, các bạn đang nghe truyện tại truyện thấy đinh nhạc sắc mặt còn đang do dự. Cái kia đại trưởng lão cắn răng một cái, mở miệng nói rằng: "Đinh đạo lão phu đồng ý xin nhận lỗi đồ vật, xin mời đạo thiếu bớt giận." Lật bàn tay một cái, Đại trưởng lão trong tay xuất hiện mười mấy kiện chí bảo Có hạ phẩm Cũng có vài món trung phẩm Nhưng đều không ngoại lệ Đều là không có linh tính Xem ra những người này lợi dụng chính mình quen thuộc từ lục tục nơi mò không ít thứ tốt Xin mời Đinh đáo hữu bước giận Đại trưởng lão thân thể ốn cong đối với Đinh nhạc thi lễ nói Ai quên đi nhìn Dương mi tiện bối Nhìn lục tục phần trên chuyện hôm nay coi như tha cho ngươi các loại một lần Đinh nhạc than nhẹ, bàn tay lớn vung một cái, đem liễu nguyên ném ra ngoài Những thứ đồ này nhận lấy đi, không cần Đối với những trí bảo đó, đinh nhạc căn bản là không để ý Nếu như nói ở lục tục nơi thu hoạch, có thể sánh được đinh nhạc phỏng trừng còn thật không có Ánh mắt nhìn lướt qua tiểu thế giới này Nhìn những kia sắc mặt kinh hoàng lục tục người Đinh nhạc vẫn là than nhẹ một tiếng Này lục tục Đến cùng là sa sút Tuy rằng tạo hóa tu sĩ cũng không có thiếu Nhưng nhiều năm trước tới nay tránh né truy sát Cẩn thận một chút đã để bọn họ mất đi rất nhiều thứ Muốn lại phục hưng Dựa vào những người trước mắt này Phỏng chừng là tỷ lệ xa vời Ồ, nhưng tùy theo Đinh Nhạc vẫn chán ngưng lại Trong lòng hiện lên một nỗi nghi hoặc Trước mắt bên trong thế giới nhỏ này Dĩ nhiên một vị dòng chính hoàng tục đều không có Đều là lục tục phổ thông tục nhân Này liền có chút lạ Lẽ nào lục tục dòng chính hoàng tục đều không có may mắn còn sống sót sao Oanh, Đinh Nhạc ý chí chi lực ầm ầm bao phủ mà lên Quét ngang toàn bộ tiểu thế giới Qua lại bao phủ bên dưới Suốt cục Ở lục rất nhiều táo hóa tu sĩ thấp thỏm trong lòng sắc mặt trắng mệt dưới Đinh nhạc suốt cục phát hiện một chỗ gì thường nơi Không có nhiều lời Đinh nhạc trực tiếp thân hình hạ xuống Xuất hiện ở tiểu thế giới này một góc Hoàn toàn hoang lương hải vực bên trên Sau đó bàn tay lớn quay về vùng hư không này vỗ một cái Nổ vang một tiếng Khu vực này hư không trên có nói nói quang mang ló lên muốn ngăn cản phản kích đinh nhạc Nhưng loại này đại trận đã ngăn cản không được đinh nhạc Mấy dưới trưởng đi, răng sắc vài tiếng vang lớn Khắc ở trong hư không đại trận nổ tung một mảnh Nhưng nguyên bản hoang vu hải vực nhưng là cũng cho thấy chân chính mạo Đây là một tòa diện tích không coi là nhỏ hòn đảo. Bất quá hòn đảo này nhưng là hết sức hoang vô. Cây bối thư thớt, dòng sông ít ẩy. Có tảng lớn địa phương đều là một mảnh sa mạc hoàn cảnh hết sức ác liệt. Mà ở hòn đảo này bên trên nhưng là sinh sống một đám người. Nhân số có hơn triệu, ăn mặc cỗ nát y vật. Ở đơn sơ nhà đá hoặc là phòng đất, phần lớn liên tục đều là sắc mặt vàng như nghệ một mảnh. Thân thể cầy yếu đơn bạc, liền ngay cả cái kia nguyên bản hoa Mỹ sợi tóc màu xanh lục đều là mất đi ánh sáng lộng lẫy. Mỹ lệ thuần con ngươi màu xanh lục cũng là đều u án lên. Không nghi ngờ chút nào, những người này đều là lục tộc dòng chính hoàng tộc. Nhưng bọn họ nhưng đều bị phủ thông mọi người giam cầm lên Phóng sinh ở cách này trên đảo Hoang Không cần nói tu luyện chứng đảo Chính là sinh tồn đều là khó khăn chỉ có thể tự sinh tự diệt Những nơi khác có phủ thông lục tục người phi thân tới Thấy cảnh này cũng là khiếp sợ Cho dù là bọn họ cũng không biết ở chính mình bổn tục sở Tại trong thiên địa vẫn còn có như thế một nơi Trên thực tế, ở lục tục, cũng chỉ có táo hóa cường giả mới sẽ báo cho nơi này tồn tại. Mà cái khác lục tục người, phần lớn người thậm chí cũng không biết chính mình bộ tục này còn có dòng chính hoàng tục nói chuyện. Khoảng cách lục tục diệt cũng có một quãng thời gian không ngắn, thêm vào đại trưởng lão mọi người một ít thủ đoạn. Kỳ thực những này liền phiến thiên địa đều chưa từng sinh ra lục tộc người vốn là đối với lục tộc lịch sử biết rất ít. Thậm chí không biết phiến thiên địa ở ngoài là một cách ra sao một thế giới. Dù sao, tiểu thế giới này cũng là một cách lao tù, bảo vệ những này lục tộc người cũng giam cầm bọn họ. Hoang đảo trên dòng chính hoàng tộc người bị trên trời đột nhiên xuất hiện đại nhật kinh ngạc đến ngây người. Thậm chí có mấy người từ sinh ra đều chưa từng nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần. Trên đảo Hoang cũng có tu sĩ bị kinh động từng cái từng cái bay người lên. Nhưng cũng bị tình cảnh này cho kinh sợ. Ha ha ha. Ta dĩ nhiên nhìn thấy Thái Dương. Có một vị lão nhân cười to nói. Nếu là điên cuồng cuối cùng dĩ nhiên gào hào khóc sống lên. Đinh nhạt ánh mắt quét qua. Đi vậy chỉ nhìn thấy không đủ người vì chỉ có thái ớt kim tiên tu vi tu sĩ. Cái khác, tiên cảnh cũng không hơn trăm người. Phải biết lục tục ở trong hốn đồn cũng là cực kỳ có tiếng chủng tục. Không chống trơn là bởi vì có vị đạo tôn. Trong đó cũng có nguyên nhân lục tục tiên tư xuất chúng mà nghe tên. Tu luyện thành tiên đó là hết sức bình thường. Nói như vậy. Đại La Kim Tiên mới là mục tiêu của bọn họ Mà bây giờ Này trăm vạn lục tột Thậm chí ngay cả một vị Đại La Kim Tiên đều là không có Chỉ có mấy vị Thái ớt Kim Tiên Thực sự là trí rất yếu Bất quá khi Đinh Nhạc nhìn thấy cái kia trên đảo hoang mỏng manh Hầu như đều không nhìn thấy hốn độn chi khí thì Đinh Nhạc cũng lý giải, Bất quả hắn tuy rằng lý giải nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể tiêu tan Đây chính là lời ngươi nói lục tục Các ngươi chính là đối xử với mình như thế tục nhân Đinh nhạc ánh mắt quét về phía cái kia sắc mặt khó coi đại trưởng lão một đám người Phấn nộ quát oanh Đinh nhạc nổi giận ra tay rồi, bàn tay lớn che trời Một cái tát hạ xuống muốn đem nhóm người này toàn bộ đậm chết Cùng hắn liều mạng Có táo hóa cường giả quát to Cho dù là đại trưởng lão cũng không có đúng lúc ngăn cản Nhất thời Hơn 20 vị táo hóa cường giả bắt đầu đồng loạt ra tay Nổ vang một tiếng Đem đinh nhạc thủ trưởng đẩy lùi Giết hắn Một đám người hét lớn Trong tay đều là có hay không linh tính chí bảo Rồn dập đánh về phía đinh nhạc Muốn tiếp theo nhiều người giết chết đinh nhạc Mà sự tình đến hiện tại Cái kia đại trưởng lão mấy người cũng là bất đắc dĩ bắt đầu ra tay rồi Mấy vị táo hóa hậu kỳ một gia nhập Cho dù là đinh nhạc Cũng có chút không thể chịu được Trên người xuất hiện thương thế Ngông cuồng đến cực điểm còn muốn lấy sức một người bắt nạc ta toàn tột chết đi cho ta Liễu nguyên đoán đột kêu to, ra tay độc áp Phịt một tiếng đem đinh nhạc đánh bay ra ngoài Có máu tươi nhỏ xuống Nhất thời, một đám người đều là chấn động trong lòng Cảm giác đinh nhạc cũng không có cái gì Không khỏi tự tin tăng nhiều Giết! Đại trưởng lão cũng là hét lớn Sát cơ kinh thiên Muốn rửa sạch nhục nhã Đồng thời trong lòng hừng hực Nghĩ đến Đinh Nhạc trong tay truyền thừa trí bảo Các ngươi đây là muốn chết Đinh Nhạc quát lạnh Dừng lại thân hình Đại xoay tay một cái Thánh thập tự giá một mảnh thánh quang chính là quét ngang mà xa Muốn cầm cố mọi người Chỉ cần dừng lại chút lát Đinh Nhạc liền có thể từng cách đem những người này đánh vào bụi trần Thôi thúc trấn tộc trí bảo Nhưng lúc này đại trưởng lão nhưng là đột nhiên quát to một tiếng. Nhất thời, ở tiểu thế giới trung ương nhất một tòa trong đại điện. Một luồng khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt chính là thức tỉnh. Đón lấy, một đảo ấm ánh ánh sáng xanh lục bá một tiếng quét đi ra. Như là ngọn lửa màu xanh lục thiêu đốt giống như vậy. chớp mắt đã tới, cùng thánh quang gặp gỡ. Nổ vang một tiếng kinh thiên vang lớn Tuy rằng đảo kia ánh sáng xanh lục tiêu tan Nhưng thánh quang cũng là từng mảnh từng mảnh sụp đổ Chưa xong còn tiếp L.V.X.S B.S Cảm ơn ngựa sống 2 tấm Cảm ơn hảo nam chân nhân khen thưởng Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người Cảm ơn